chương một trăm bảy mươi bảy hỏa thần chu quân chương một trăm bảy mươi bảy hỏa thần chu quân lúc này động đình hồ mặt xuất hiện vòng xoáy khổng lồ chu quân thân thể trước tại đại não làm ra phản ứng hắn một cái bước x a liền bảo vệ vương thông đây là hắn khắc vào thực chất bên trong bảo tiêu bản năng có thể hắn bảo vệ người giờ phút này lại vững và ngồi thậm chí còn nếp lên chân bắt chéo vương thông cười nói chu ca không cần bảo hộ ta lần này ta bảo vệ ngươi rất nhanh cả chiếc ngắm cảnh thuyền bị một cố lực lượng khổng lồ kéo hướng giữa hồ bắt đầu kịch liền nghiêng xoay tròn chơi cùng đất tại chu quân trong tầm mắt điên đạo không biết qua bao lâu chu quân mở mắt ra phát hiện mình nằm tại một đống v ạ n mẹo thiết bị cùng tấm bán gỗ bên trong những thứ này thiết bị cùng tấm bán gỗ không có một cái nào để bảo hoặc là v ẹ c đến hắn trên thân không có một chút tổn thương lại nhìn chung quanh một giọt đều không có mấy cái may mắn còn sống sót du khách chính phát ra thống khổ riêng gì còn có một người mặc bao mông váy m ị nữ bị kẹt đang biến hình c h ô ngồi ở giữa tỉnh vương thông thanh â m chuyển tới từ phía bên cạnh chu quân n g nhiên quay đầu trên thân trong lúc vô tình liền tản mát ra t ư n g đợi nhiệt lượng chỉ gặp vương thông vẫn như cũ duy trì tư thế ngồi vẫn là chân bắt chéo bộ dáng đây là nơi nào hắn rõ ràng nhớ kỹ là bị động đỉnh hồ vòng xoáy mất vào hoặc là tại đáy hồ hoặc là tại địa phủ làm sao lại xuất hiện tại loại này kỳ quái địa phương vương thông cười cười chu ca ta tới cấp cho ngươi phổ cập khoa học một chút chúng ta chỗ thế giới không phải thật sự vương thông dăm ba câu dùng nhất tinh luyện ngôn ngữ đem mặt nhật phó bản người chơi trở về những thứ này không thể tưởng tượng khái niệm cho chu quân giới thiệu một lần chu quân nghe xong t a o mày ngươi đang nói khoa nguyễn cố sự sao khi còn bé trong núi cứu được ngươi một mạng cái kia bà cốt chẳng lẽ không khoa nguyễn sao vương thông một câu để chu quân biểu lộ đọc lại chuyện này là hắn t r ô n ở đáy lòng sâu nhất bí mật ngoại trừ hắn tuyệt không có khả năng có người ngoài biết người trước mắt này quả nhiên cùng cái kêu bà cốt có quan hệ vương thông đứng người lên không có lại nhiều giải thích tinh thần lực phun trào và anh t r u n g quanh v ặ n b ẹ o buồng nhỏ trên tàu kim loại giống như là bị một con bàn tay vô hình xé mở ngạnh xinh xinh chống đỡ ra một cái cự đại lô rách hắn một phát bắt được chu quân cánh tay đem hắn mang rời khỏi buồng nhỏ trên tàu hai người lơng giữa không trung nhìn xem thế giới bên ngoài chu quân triệt để ngây mận cả người dưới chân là ướt súng màu đen n h a m thạch một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng nơi xa từng cây hình thù k ỳ quái to lớn của đá hình thành thạch lâm đỉnh đầu không có thái dương cũng không có trăng sáng chỉ có vô số ngôi sao tản ra ánh sáng yêu đất miễn c ư ơ n g chiếu sáng mảnh này tĩnh mịch thế giới trăm năm chìm nổi đều say ngữ sao không dài nằm tinh hạ ở giữa một cái mênh ngông thanh â m từ chỗ xa vô cùng chuyển đến q u a n quẩn giữa thiên đ ị a thuận thanh â m nhìn lại có thể nhìn thấy một đạo đỉnh thiên lập đ i ệ to lớn tàn ảnh như ẩn như hiện còn có một số nhỏ vẽ bóng người chính hướng phía cái hư ảnh này phương hướng bay đi một màn trước mắt màn nếu như không phải nằm mơ như vậy triệt để lật đổ chu quân hơn hai mươi năm gần đây thành lập thế giới quan h á n trầm mặc hồi lâu nâng lên tay trái của mình cái này đồng hồ chính là ngươi nói trở thành người chơi giấy thông hành không phải trở thành người chơi mà là có được người chơi năng lực vương thông đem chu quân để dưới đất tiếp tục nói bất quá thật không tốt ý tứ chu ca ta cho ngươi làm năng lực này là mang hỏa thuộc tính ngươi có thể cẩn thận cảm thụ một chút lửa chu quân lẩm bẩm nói k ó trách hắn cảm giác tự mình sau khi tỉnh lại liền tốt nóng tựa hồ thân thể có lửa muốn phun ra đầu đạo chu quân tinh tế thể hội một chút trong n y mắt mặt ngoài thân thể dâng lên một t ầ n g nhàn nhạt màu vỏ quýt h ỏ a diễm một cố cảm giác nóng rực đánh tới tuổi thơ ký ức như là vỡ đê hồng thủy vỡ tung hắn lý trí đê đ ậ p trận kia đem hắn cả nhà vây ở trên núi lại hỏa phô thiên cái địa liệt diễm đ ố t cháy khét cây cối đ ô t nốt tâm thanh còn có h ú t vào trong phổi cái kia nóng hổi lại hát người khói đặc chu quân hô hấp trở nên gấp rút nhịp tim đang điên cùng gia tốc toàn thần cơ bắp đều căng thẳng nhưng hắn không có kêu to chỉ là gắt gao cắn răng thừa nhận cái kia phần nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ h t ầ n g kia hỏa diễm cũng không có bỏng hắn ngược lại là đem hắn trên thân bộ kia âu phục đốt đi cái không còn một mảnh chu ca chu ca vương thông hô hắn vài tiếng chu quân đều không có bất kỳ cái gì phản ứng cả người cứng tại chỗ ấy vương thông nghĩ nghĩ bay trở về rách dưới buồng nhỏ trên tàu tinh thần lược một quyển đem cái kia bị kẹt lại liệu như yên lấy ra ngoài trực tiếp đặt ở chu quân trước mặt a liệu như yên chưa tỉnh hồn vừa mở mắt liền thấy một cái trần như n h n g nam nhân còn toàn thân bút lửa tại chỗ liền phát ra một tiếng đâm rách màng nhị thét lên một tiếng này thét lên giống như là một chậu nước lạnh đem chu quân từ trong cơn ác mộng tới tỉnh đương nhiên xấu hổ cũng ra một phần lực chu quân lấy lại tinh thần hắn cúi đầu nhìn thoáng qua tự mình quần áo không có quần không có khó xử nhất chính là đồ lót cũng bị mất thật sự không mảnh vải che thân còn tốt trên người có đỏ nhìn không ra hắn đỏ mặt không có đỏ một giây sau chu quân ngọn lửa trên người bắt đầu lưu động biến hình cuối cùng ngưng tụ thành một bộ hỏa d i ễ m quần áo đem hắn thân thể bộ bị mấu chốt ngăn trở đừng nói tạo hình vẫn rất đẹt trai liệu như yên vừa hãi vừa sợ vừa thẹn chỉ vào chu quân lại chỉ vào xa xa hư ảnh nơi này là nơi nào tính sao ngục cũng có mẫu nam Ô ô, ta còn không muốn chết liệu như yên nói đều nói không hết cứ vậy mà làm hiện trường coi như bình thường chính là vương thông thế là nàng tranh thủ thời gian đi vào vương thông trước mặt nhưng là vương thông lần này không tâm tư cùng với nàng nói nhảm giơ tay lên sờ lên mặt của nàng nào có nhiều như vậy mẫu nam ngươi đang nằm mơ đâu nói xong cũng đem liễu như yên lay đi sang một bên chu ca cảm giác thế nào chu quân nhìn xem trên người mình cái này thần kỳ hòa diễm trong ánh mắt vẫn như cũng tràn đầy kháng cự cùng mất tự nhiên hắn không có trả lời vương thông dưới chân d ẫ m lên h ỏ a diễm cả người hóa thành một đạo h ỏ a quang xông về trong khoang thuyền trong khoang thuyền lại là một c h à n g thốt lên một lát sau chu quân từ bên trong đi ra trên thân đã đổi một bộ từ cái nào đó chết đi thẳng sôi xẻo trên thân lột xuống quần áo chu quân đi đến vương thông trước mặt nói ra câu nói đầu tiên ngươi nếu biết quá khứ của ta vì cái gì còn muốn cho ta lựa năng lực vương thông có chút xấu hổ hắn có thể nói thuần túy là t r ư n g hợp không muốn nhiều như vậy sao đương nhiên không thể chương ó tốt l một trăm bảy mươi tám lịch sử tính thời khắc chương một trăm bảy mươi tám lịch sử tính thời khắc vượt qua tâm ma chu quân miệng bên trong tái diễn bốn chữ này trong ánh mắt tràn đầy do dự vương thông cũng là lần thứ nhất nhìn thấy chu quân không có kiên định như vậy xem ra là thật sợ lựa nha thế là vương thông vô vỗ chu quân bộ ngực chu ca sở dĩ chọn chúng ngươi bởi vì ngươi là thiên mệnh tri tử cứu vớt thế giới cần lực lượng của ngươi mặc kệ chu quân tin hay không trước tiên đem bánh nướng khoanh tròn lại nói câu nói này quả nhiên có chút dùng cứu vớt thế giới bốn chữ này phân lượng đối với chu quân loại người này tới nói phân lượng rất nặng hắn trầm mặc nhìn xem vương thông không biết đang suy nghĩ gì f h a n một đám lửa lần nữa bao trùm chu quân toàn thân nhưng lần này hỏa diễm không tiếp tục thiêu hủy y phục của hắn chỉ là giống một tầng như lưu quang giản tại quần áo mặt ngoài nhìn ra được chu quân đối với hỏa diễm lực không chế tại ngắn ngủi một hai phút bên trong lại lên một bậc thang đồng hồ ban cho năng lực căn bản không cần khổ gì tu chỉ cần dùng nhiều độ thuần thục đi lên tự nhiên là có thể trưởng khống t à o ca loại kia trong đầu tất cả đều là màu vàng phế liệu đ i ể u ti đều có thể rất nhanh nắm giữ càng đừng đ ề cập chu quân loại này ngàn rằng mới tìm được một định tiêm nhân tài đúng lúc này vương thông nhìn thấy xa xa chân trời có hai đạo nhân ảnh chính hướng phía bên này phi tốc tới gần bởi vì lần này không có kẹp lấy sau cùng thời gian xuống thuyền ra thuyền thời gian tương đối sớm lại thêm chu quân vừa rồi tại nơi này khảo thí h ỏ a diễm ánh l ử a tại hắc dạ thế giới phó bản bên trong cùng cái hải đăng rất nhanh liền bị người chơi khác phát hiện vương thông chỉ chỉ cái kia hai cái càng ngày càng gần điểm sáng c h ú ca tới cái kia hai cái chính là đùa bỡn nhân loại chúng ta người chơi ngươi bắt bọn hắn luyện tay một chút đi đừng sợ chết ta cho ngươi là tẩy nói xong vương thông rất tự giác yên lặng hướng về sau lui ra một khoảng cách lớn bên cạnh liễu như yên nhìn thấy vương thông động cũng tranh thủ thời gian n ệ n bước tiểu tái h bộ theo thật s á t vương thông sau lưng coi hắn là thành duy nhất cây cỏ cứu mạng mang linh thực sao vương thông hỏi liễu như yên mang theo trên thuyền cái kia hai cái người chơi rất nhanh liền bay đến p ụ cận một người mặc màu bạc trắng cận trên áo trong tay v ư n g một thanh tạo hình kỳ lạ súng n ă n lượng một cái khác thì là một thân cổ trang cách căn mặc n ắ m trong tay lấy một đầu lóe ra điện quang trường tiên bọn hắn lơ lửng giữa không trung đang muốn mở miệng nói cái gì nhưng chu quân căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm dưới chân hắn g i ấ m một cái cả người hóa thành một đạo màu đỏ lưu tinh chủ động nên đón tiếp lấy tên tia thiên khoa kỹ người chơi phản ứng rất nhanh đưa tay bắn một phát một đạo năng lượng màu xanh làm chùm sáng bắn về phía chu quân chu quân không tránh không né chỉ là nâng lên tay trái một mặt từ hỏa diễm tạo thành tường trống rông xuất hiện vững vàng chặn chùm sáng kia không đúng hẳn là đốt rủi chùm sáng kia thật là lợi hại、lửa. c ổ trang người chơi cười lạnh một tiếng, trong tay trường tiên hất lên, mang theo trói hai tiếng xe gió, như là một con rắn động, huấn v ệ chu quân cổ. chu quân thân thể ở giữa không chung một cái không thể tưởng tượng n ổ i thay đổi, tránh thoát trường tiên, đồng thời tay phải vung lên. mấy viên to bằng đầu người h ỏ a cầu, g à o thét lên đánh tới hướng hai người. vê anh, vê anh, vê n h bạo tạc sinh ra sóng nhiệt, để xa xa vương thông đều cảm giác trên mặt nó lên. đánh hai, không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. chu quân cái này hoán đổi cũng quá tơ lụi. căn bản nhìn không ra là lần đầu tiên trưởng khống hỏa chi lực. bất quá vương thông cũng thấy được rõ ràng chu quân không có phát huy ra toàn lực đối với hắn tự mình sử dụng r a lửa chính hắn cũng còn có chút kiếm kỵ cái kêu phần nguồn gốc từ tuổi thơ sợ hãi vẫn như cũng như cái vô hình công xiềng c h ó i buộc hắn tay chân chiến đấu kéo dài mười mấy phút hai cái người chơi nhìn thấy một bên khác tiểu đội cùng tiểu kiếm tiên lâm vào k h ổ chiến biết không thể ở chỗ này chậm trễ thế là chuẩn bị làm thật giải quyết hắn thiên khoa kỹ người chơi súng năng lượng học súng bắt đầu hội tụ lên dọa người năng lượng k h trang người chơi trên roi dài điện quang cũng tăng vọt tới cực điểm chu quân nếu là còn không lấy ra bản lĩnh thật sự khả năng liền muốn bàn giao ở nơi này nhưng lại tại cái kia hai cái người chơi chuẩn bị phóng thích đại triều trong nháy mắt chu quân b i ế n c h i ề u chỉ gặp một đạo xích hồng sắc hỏa diễm cấp tốc tại trước mắt của hắn hội tụ tạo thành một cây màu đỏ và hình dạng che lại ánh mắt của hắn trong chốc lát chu quân cả người khí thế cũng thay đổi nếu như nói trước đó hắn là một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bốc phát như vậy hiện tại hắn chính là một viên đã thoát ly sức hút trái đất thái dương côn bạo nóng bỏng không thể ngăn cản bịt mắt chu quân tựa hộ triệt để tránh thoát tâm ma trói buộc hắn giang hai cánh tay sau một khắc ngập t r ờ i biển lửa lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi một màn này để vương thông giật n ả y mình cảm giác cùng lúc trước cái kia dãi nhân khí tràn g đồng dạng cái kia hai cái người chơi trên mặt t r e o tức biến thành hoảng sợ bọn hắn muốn chạy lại phát hiện không gian chung quanh đã bị ngọn lửa triệt để phong tỏa mấu chốt nhất là lửa này còn nháo bất diệt hai cái người chơi ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra ngay tại cái kia phiến xích hồng sắt trong biển lửa bị đốt thành hư vô thật tờ mờ đẹp trai nha vương thông thấy nhiệt huyết sôi trào một bên vỗ tay một bên gặm hạt d ư ơ một bên hét lớn hình tượng này so với hắn nhìn qua bất luận cái gì phim hollywood đều t ì n h bạo nhưng mà hiệu ứng hồ điệp đến rồi đã mất đi hai cái này người chơi trợ lực phó bản cuối cùng b ộ t tiểu kiếm tiên cũng rất nhanh giải quyết đội trưởng ở bên trong còn lại người chơi bất quá lúc này tiểu kiếm tiên trạng thái nhìn cũng không tốt lắm những cái kêu người chơi trước khi chết bạo phát đi ra đại chiều cũng đem nó tổn thương không nhẹ tiểu kiếm tiên trên người thanh sam phá mấy cái lô lớn cầm kiếm tay phải cũng đ o mất đổi thành tay trái cầm kiếm bất quá phó bản bên trong tiểu kiếm tiên không có tư tưởng chỉ có một cái mục đích giết sạch người chơi tiểu kiếm thân ảnh l o a lên xuất hiện ở chu quân trước mặt chu quân mặc dù che mắt nhưng thật giống như có thể rõ ràng cảm giác được tiểu kiếm t i ê n đến hắn chậm rãi xoay người mặt hướng tiểu kiếm tiên không có bất kỳ cái gì giao lưu một giây sau hai người đồng thời đậu một đạo là xẻ ẹ qua chân trời màu xanh kiếm vang một đạo là đốt cháy vạn vật màu đỏ hòa long kiếm cùng lửa tại phiến tinh không này hạ thạch lâm bên trong triển khai kịch liệt nhất va chạm chu quân phương t ứ c chiến đấu trở nên lớn mở đ ạ i hợp tràn đầy nguyên thủy g i á tính hòa diễm ở trong tay của hắn biến thành đao biến thành kiếm biến thành mâu biến thành thân thể của hắn kéo dài chu quân đánh cho nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tựa hồ muốn đọc lại dưới đáy lòng nhiều năm sợ hãi cùng kiềm chế tại thời khắc này đều phát tiết ra hòa diễm độ thuần thục tại cùng cường địch đối chiến bên trong duy nhất một lần bị kéo căng không biết qua bao lâu theo một tiếng vang thật lớn t i ể u kiếm tiên cái kia to lớn hư ảnh bị một đạo cột lửa ngất trời triệt để xuyên qua sau đó hóa thành ánh sao đầy trời tiêu tan trong không khí chu quân tính tính địa lơ lửng giữa không trung ngọn lửa trên người dần dần thu liễm đầu kia tre mắt hỏa diễm bại cũng hóa thành một sợi vương thông bay đến chu quân bên người từ đ ấ y lòng địa cảm thắng nói đây chính là người địa phương lần thứ nhất chính diện đánh bại phó bản b ộ t vương thông trước đó trở về nhiều lần như vậy đã dùng hết các loại biện pháp đều không thể chính diện làm được qua đương nhiên cái này t i ể u kiếm tiên không phải toàn trạng thái đầu tiên là chân chính thanh phong kiếm bị vương thông cầm đi sau đó lại bị vừa rồi những cái kia người t r ờ i bị thương nặng nhưng là chu quân cũng là lần thứ nhất n h a lần sau đến hắn sẽ chỉ càng thêm thuần thục nắm giữ hỏa chi lực thiên mệnh tri tử kinh khủng như vậy chương một trăm bảy mươi chín ba người sông trương k ố i t r ư ớ c 179, ba người xông t r â n c h ố i t i ể u kiếm tiên phó bản kết thúc vô hiệu ban thưởng giáng lâm sau đó nước hồ từ trên trời giáng xuống vương thông cùng chu quân lần nữa trở lại ngắm cảnh trên thuyền chung quanh các du khách cười cười nói nói chụp ảnh chụp ảnh ô mô không có bất kỳ người nào nhớ kỹ vừa mới xảy ra chuyện gì liền ngay cả trước đó còn dừng lại một hồi thuyền trưởng người chơi bởi vì lần này tại phó bản bên trong chết rồi cũng trực tiếp cựu lò g ặ p đây hết thệ đều khôi phục bình thường chu quân nhìn trước mắt cái này bình thường thế giới cảm giác có chút hoảng hốt thật giống như vừa rồi trận kêu ủy thiên diện địa chiến đấu chỉ là giấc mộng nam kha hắn giơ tay lên đưa ngón trỏ ra phúc một đoá nho nhỏ màu vỏ quýt ngọn lửa tại đầu ngón tay của hắn bên trên m ẻ lên sự thật nói cho hắn biết đây không phải mộng và ngươi là mà t h u ậ t sư sao thật là lợi hại bên cạnh một nữ hải thấy được phát ra một tiếng kinh hô vương thông t ử trong túi lấy ra một điếu thuốc n g ậ m lên miệng đưa tới mượn cái h ộ quẹt chu q u â n yên lặng đem ngón tay đưa tới đốt lên vương thông khói một điếu thuốc hút xong thuyền cũng chầm rãi cầm bờ trong khoảng thời gian này đầy đủ chu quân tiêu hóa vừa rồi phát sinh hết thảy chu ca đi thôi vương thông mang theo chu quân đi suốt đêm trở về minh châu thành phố xuống phi cơ về sau chu quân lấy ra điện thoại di động chuẩn bị cho lãnh đạo cấp trên gọi điện thoại xin phép nghỉ vương thông kéo lại cười nói chu ca chúng ta phải thay cái phương thức tư duy có thể nói ngươi bây giờ đã nhảy ra ba bay không tại nam hiểm bên trong cái này còn xin cái gì dạ chu quân là người h ắ n biết vương thông nói là sự thật nhưng vài chục năm nay đã thành thói quen không phải dễ dàng như vậy đổi liên hỏi ngươi lúc mới bắt đầu nhất cũng không có xin nghỉ xong sao vương thông lệ một chút ta đương nhiên không có mời qua chu quân tránh thoát vương thông tay nói ra ta khả năng còn không quá thích ứng trật tự mới có thể để cho ta cảm giác được can tâm tốt ta trong dự liệu chu quân giả không có được phê chuẩn bất quá vương thông lập tức cho quốc gia cao tầng đi điện thoại lấy được tín nhiệm sau chuyện thứ nhất hắn cho chu quân muốn cái chính thức thân phận y ế u thế tiểu tổ thành viên rất nhanh chu quân lãnh đạo đảo ngược cho hắn gọi điện thoại chuyện thứ hai chính là muốn mặt nạ đem cái kia beo lên liền lấy không xuống mặt nạ đưa đến ta chôn à y tới lần trước beo lên mặt nạ không chỉ có lựa gạt cái kia giã nhân cũng làm cho vương thông phát hiện mặt nạ bất phàm đã nó i đặc tính là tử vong mới có thể gỡ xuống vậy mình tiến vào phó b ả n phải chăng cũng sẽ duy trì ở trên mặt trạng thái nếu như có thể mà nói nói không chừng cái này kỳ vật có thể bị chính mình trừng thống n à y mặt nạ chỉ là cái kia ngoại hình là có thể đem thượng cổ người chơi hù dọa nếu là mang theo nó tiến vào phó b ả n lại sẽ phát sinh cái gì sẽ có hay không có cái gì năng lực c ẩ n giấu vương thông càng nghĩ càng kích động số bốn ban đêm vương thông đem lý hạo cho hẹn ra ba người hẹn tại một nhà lộ thiên phải đổ nướng lý hạo bước nhanh đi tới liếc mắt liền thấy được vương thông sau đó hắn ánh mắt liền rơi vào vương thông bên cạnh trên người người nam nhân kia người này mặc một thân t h ẳ n g âu phục ù n g chung quanh ồn ào d ầ u mỡ hoàn cảnh không hợp nhau thế đứng cũng rất kỳ quái cái e o lớn đến mức giống căn cốc thép lý hạo tiến đến vương thông bên hai dù chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy thanh â m t r e o chọc nói hành tử được a phát tài còn xin hộ b ệ vương thông cười cười cái gì bảo tiêu bán bảo hiểm chu quân nhau mắt nghĩ thầm về sau không mặc đổ vét bất quá cũng dần dần thích t n g vương thông loại này lửa điên lửa bình thường trạng thái chu quân lời n h á c phản bác đem l ự c chú ý chuyển hướng vừa ngồi xuống lý hạo người này mặc tùy ý tư thế ngồi cũng rất tùy ý ánh mắt thì càng tùy ý vừa đến đã nhìn khắp nơi mỹ nữ cả người đều lộ ra một cỗ t à n m ạ n khí tức chu quân nhìn xem cả lơ phất phơ lý hạo cũng hướng vương thông ném đi nghi vấn ánh mắt hắn cũng thế cứu v ấ t thế giới tiểu tổ lý hạo t í n h hay nghe thấy được cái gì cứu v ấ t thế giới mới điện ảnh mới tiểu thuyết vương thông lời nhắc lại phí miệng lưới giải thích một lần trực tiếp lôi kéo chu quân ngồi xuống trước đều là hảo huynh đệ đừng quản những cái kia ăn trước vừa ăn bên cạnh trò chuyện quay đồ nướng khói lửa mười phần lý hạo điểm một đống lớn thịt xiên ăn đến miệng đầy chảy mỡ hắn cầm lấy một chuỗi mới vừa lên tới thịt dê cắn một cái lập tức nhũ mày lão bản thịt này không có nướng c h í n à. lại cho ta nướng một chút ngồi tại đối diện chu quân nghe vậy yên lặng giơ tay lên ta giúp ngươi lý hạo còn không có kịp phản ứng liền thấy chu quân x u ề bàn tay ra đối nảy chuỗi thịt dê hô lập tức hỏa diễm vun ra ẩm ẩm thịt xin trong nháy mắt trở nên tiêu hương một phía lý hạo con mắt lập tức chừng đến tăng trọn trong tay hắn thịt xin đều rơi tại trên bàn ngoa t à o hòa vân trưởng hành tử ngươi mau nhìn hắn biết phút lửa có phải hay không ta uống quá nhiều rồi xuất hiện ảo giác lý hạo chỉ vào chu quân hô to gọi nhỏ vương thông cười cười không nói chuyện trực tiếp móc ra tao ca khối k i ê n màu trắng tiểu thiên tài đồng hồ lý hạo đang muốn hỏi cái này lại là cái gì vương thông đã bắt lấy hắn cổ tay hành tử ngươi làm gì vương thông không để ý tới hắn dùng sức đem đồng hồ đeo tay chụp tại hắn trên cổ tay mang tốt đây là vé vào cửa vương thông dặn dò vé vào cửa cái gì vé vào cửa nhìn xiếp thu sao thông hướng một cái thần kỳ thế giới vé vào cửa lý hạo nhìn xem trên cổ tay ngây thơ đồng hồ điện tử đầu vóc luận hơn sau đó lý hạo lại nhìn thấy vương thông lấy ra một cái đỏ trắng d a o nhau mặt nạ sau đó chậm rãi đeo ở trên mặt của mình mặt nạ đeo lên trong n g á y mắt tựa như mặc dễ mặt nạ biên giới cùng vương thông mặt dung hợp lại cùng nhau vương thông thanh âm từ sau mặt nạ mặt chuyển tới trở nên có chút ngột ngạt cùng sai lệ chu ca tao ca chuẩn bị chiến đấu chu quân đem uống một nửa chai bia đặt lên bàn cũng đi theo đứng lên、ừ. mà lý hạo nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia đầu óc hoàn toàn không đủ dùng các ngươi đang nói cái gì a chiến đấu với ai chiến đấu cái này hơn nửa đêm hai người các ngươi diễn cái nào một màn tiếng nói của hắn còn không có rơi xuống trên bàn màn hình điện thoại di động sáng lên thời gian từ 2 3 i i ba h n ă phút ngày tới không giờ nửa đêm 1 2 h giờ ba người trước mắt thế giới mơ hồ trong nháy mắt t r ư ơ n g cối phó bản giáng lâm t r ư ơ n g một trăm tám mươi ngươi là hắn sao t r ư ơ n g một trăm tám mươi ngươi là hắn sao tiếng bảo phó bản trong n h mắt đau quá đầu ta muốn mất m ở lý hạ ô n đầu ngã xuống đất la lộn cơ hồ là cùng một thời gian vương thông cũng kêu lên một tiếng đau đớn thân thể mềm nũng tê liệt ngã xuống trên g h ế chu quân trận tròn mắt hắn nhìn xem trên mặt đất một cái trên g h ế một cái cả người đều nộng tình huống như thế nào đã nói xong cùng một chỗ sóng vai chiến đấu đâu hai người các ngươi đều là người chơi giả dạng kinh nghiệm làm sao tiến phó bản liền song song bị vùi dập giữa chợ lưu hắn một người mới một mình đối mặt trước đó vương thông cho chu quân g i ả n thuật qua chương cuối phó bản độ khó chu quân cũng không có thời gian kinh ngạc lập tức liền hết sức chăm chú để phòng b ố n phía đúng lúc này quay đồ nướng la bản cái kia mới vừa rồi còn tại vui tươi hớn hở địa cho bọn hắn thượng đục trôi trung niên nam nhân thân thể đ ỗ n g nhiên cứng đờ đầu của hắn thấp đi một lát sau đó lại g ơ lên bất quá hắn ánh mắt đã thay đổi sau một khắc hắn hé miệng một cỗ nồng đậm đến tan không ra khói đen từ hắn trong miệng m ũ i phun ra ngoài khô c u thứ gì tốt hắc chu la bản người là yêu quái ha ha mụ, mụ hải t ặ thế giới g á n g lâm hắn là sơ mộ kẻ chung q u n h còn tại ăn đồ nướng uống vào bia các thực khách đại đa số không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì bọn hắn chỉ là hút vào một mụn khói đen nhiều nhất hai cái liền từng cái l ạ g yên không một tiếng động ngã xuống trên mặt bàn trên mặt còn duy trì bên trên một dây biểu lộ số ít kịp phản ứng hoặc là nói đầu tương đối thấp còn chạy mấy bước nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là nhiều chạy mấy bước liền ngã điệp sau đó chu lão bản dùng sức khé hấp những thứ này khói đen vậy mà lại bị nó hút trở về khói tan đi chỉ còn lại chu quân một người còn đứng hắn dùng một tầng hỏa diễm vòng bảo hộ đem tự mình cùng ngã xuống đất không dậy nổi vương thông cùng lý hạo bảo hộ ở trong đó bảo hộ thổ dân. quán đồ nướng chu lão bản nhìn xem chu quân động tác thanh âm khản khản trong mang theo một kia không hiểu nhưng hắn không có hỏi nhiều khói đen lần nữa từ trong cơ thể hắn t u ô n ra lần này không còn là phạm vi công kích mà là hóa thành mấy cái dữ tợn gián độc hướng phía chu quân căn xé mà tới chu quân nhìn xem khói đen tâm thần động hơi lung lay một chút nhưng hắn lập tức điều chỉnh trở về h ỏ a diễm phụ thân phóng lên tận trời đầu nhập chiến đấu một đầu tráng kiện hỏa diễm trưởng tiên chống dông xuất hiện mang theo nóng rực tinh phong hung hăng rút tới sương mù cùng hòa diễm va chạm phát ra ẩm ẩm tiếng vang nhiều lần giao thủ sau chu quân phát hiện trước mắt đối thủ này rất mạnh so trước đó tại t i ể u kiếm tiên phó bản bên trong giết hai cái người chơi mạnh một cái cấp bậc cái kia khói đen tựa hồ có thể thôn vệ hết thảy ngay cả hắn phổ thông trạng thái giới hỏa diễm đều có thể bị ăn mòn rơi một bộ phận hai người chiến đấu càng ngày càng kịch liệt quay đồ nướng bàn ghế tại hai người giao thủ trong dư âm hóa thành một b i ệ n đường đi đất xi mang bị sốc lên ven đường ô tô bị dỡ bạo bạo tạc ánh lửa ngút trời mà lên chu quân không có cách nào toàn lực hành động hắn nhất định phải phân giá hỏa chi lực bảo hộ vương thông cùng lý hạo còn muốn vượt qua đối với hỏa diễm cùng khói đặc sợ hãi không thể không nói chu quân lần thứ nhất tiến vào t r ư ờ n g cuối phó bản liền cho hắn lên cường độ đúng lúc này n ằ m dưới đất lý hạo thân thể đình chỉ lan l ộ t hắn rốt cục dung hợp xong đồng hồ bên trong ký ức lý hạo đống nhiên ngồi dậy từ ngụm n g từ ngụm n g địa thờ hồn hển hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua cách đó không xa đánh cho thiên băng địa liệt chu quân cùng cái kia xương mù người sau đó lại cúi đầu nhìn thoáng qua còn tại gen thống khổ vương thông vương thông mang theo tấm kia đỏ t r ắ n g mặt nạ thân thể co do, giống một con bị tôm lột gạo ngươi mang vương thông đi xa một chút chu quân thanh âm từ trong vòng chiến chuyển đến lý hạo một bên nhà ránh mà nó không có việc gì lại tới cái gì trường cuối phó bản đúng là điện tử một bên chạy như bay cuốn lên còn tại co giật vương thông hóa thành một đạo màu xanh tay bóng hướng phía nơi xa bay đi chu quân tạ thế sau không có vương hữu ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ một đạo xích hồng sắc hỏa d i ễ t vẻ, cấp tốc tại trước mắt của hắn hội tụ che lại ánh mắt của hắn mắt không c ó lửa tâm mô vàng bụi bật hết hỏa lực chiến tiếng gào rung trời bên trong sôi trào khắp trốn biển lửa lấy chu quân làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng quét sạch mà đi ngay tại không trung phi hành lý hạo cũng cảm giác mình phía sau lưng đau rát hắn quay đầu nhìn thoáng qua cả con đường đều biến thành một mảnh hải dương màu đỏ mạnh như vậy lý hạo chép miệng tắt l ư ớ i không dám dừng lại mang theo vương thông bay đến một cái vắng vẻ xó a xỉnh hắn cẩn thận từng ly từng tí buông xuống vương thông lúc này mới quan sát tỉ mỉ cái này xem xét lý hạo trong mắt đều nhanh trận l ô i ra vương thông trên thân ngay tại phát sinh một hệ liệt quỷ dị tới cực điểm sự tình đầu tiên là tấm mặt nạ kia trên mặt nạ cái k i a ba đạo thoải mái màu đỏ thủy mặc đồ án giờ phút này giống như là sống lại ngay tại mặt nạ mặt ngoài chậm rãi du động mà lại cái kia mặt nạ không còn chỉ là biên giới cùng làn da giám bảo nó ngay tại từng chút từng chút địa dung nhập vương thông mặt tựa như tựa như là trên sân khấu những cái kia vẽ lấy vẻ mặt diễn viên bước đồ án kia trực tiếp vẽ ở hắn trên da lý hạo cả gan đưa tay sờ một chút không có mặt nạ xúc cảm chỉ có làn da ấm áp ngoa tạo h à n h t ử ngươi sẽ không thay đổi q u á i vật đi càng làm cho hắn hoảng sợ còn tại đằng sau vương thông quần áo trên người tại vừa rồi sóc này bên trong bị giật ra một góc lộ ra bên trong hình xăm lý hạo nhớ kỹ vương thông trên người hình xăm tại kích hoạt sau là một đầu không có cao cấp long nhưng bây giờ con rồng kia không chỉ có kích hoạt lên còn có nhan sắc lý hạo dứt khoát một thanh xé mở vương thông não chỉ gặp cái kia vốn chỉ là màu đen đường con hình rồng hình xăm ngay tại tự động cao cấp bên trong từng mảnh từng mảnh kim sắc vải rồng từ long đầu bắt đầu cấp tốc lan tràn đến đôi rồng mỗi một phiến đều chiếu sáng rặng rỡ tản ra kim q u a n g n h ạ t nhạt một đầu sinh động như thật hoàng kim cự long cứ như vậy chiếm cứ tại vương thông trên thân ẩm ẩm nơi xa chuyển đến kịch liệt bạo tạc đánh gây lý hạo quan sát một đạo sóng xung kích đánh tới toàn bộ minh châu thành phố đều tại kịch liệt địa run r à y phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị xé đ ứ t nhà cao t ầ n g như là xếp g ô giống như sụp đổ mặt đất vỡ ra sâu không thấy đ á y khé ránh lý hạo không còn dám trì hoãn lập tức cổ động toàn thân phong lực tại tự mình cùng vương thông chung quanh tạo dựng lên một đạo t i ê n cố phong t ư ờ n g liên tục không ngừng sóng xung kích lại tới c ồn bạo năng lượng sóng xung kích một lần lại một lần địa đâm vào phong tường bên trên phát ra chầm luận tiếng vang lý hạo cắn răng gác gao chống đỡ lấy phong tường mặt ngoài xuất hiện một đạo lại một đạo vết d ạ n hắn có thể cảm giác được lực lượng của mình ngay tại phi tóc trôi qua hắn giữ vững được không đầy nửa canh giờ phong t ư ờ n g hoàn toàn tan b ỡ lý hạo nhìn phía xa bay tới người chơi hắn biết kết thúc hành tử người ngay cả tăng phúc ngọc bội đều quên cho ta con mẹ nó lần này ta bạch đau đớn đi trước một bước nói xong lý hạo phóng tới người chơi sau đó một chiều bị dây không biết qua bao lâu vương thông loạn trà loạn trạng mà từ phế tích bên trong đứng lên t r u n g quanh là hoàn toàn tính m ị c h lọt vào trong tầm mắt đều là tường đổ t r o không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm than có vị sập đến người thợ không nổi trước mắt của hắn có chút mơ hồ nhìn cái gì đồ vật đều mang trong ảnh trong mơ hồ hắn giống như nhìn thấy một cái thân ảnh chật vật l ã o đ ả o xuất hiện ở trước mặt mình người kia vết thương chằm chịt một đầu cánh tay mất tự nhiên vặn m è o lên trên thân món kia quen thuộc tiểu lão tôn trung sơn cũng biến thành rách tung tóe n g ư ờ i là hạ hạ duy trung hạ duy trung nhìn xem vương thông nhìn xem trên mặt hắn tấm kia quỷ dị đỏ trắng b ẻ mặt trong ánh mắt tràn đầy trấn kinh cùng khó có thể tin hắn lầm mờ miệng hỏi ngươi là hắn sao chương một trăm tám mươi mốt cha vô người này chương một trăm tám mươi mốt cha vô người này cái gì mẹ hắn vương thông cảm giác đầu góc xoay chuyển rất chậm trong mơ hầu nghe được tựa hồ đang m ắ n g mẹ đánh người không đánh mặt mắng chửi người không m ắ n g mẹ vương thông trực tiếp liền về đ ố i qua đi ta ít ít ít í g ư ớ i mẹ mắng xong mới chỉ n g h i ệ n vương thông muốn xông tới cho hạ duy trùng một quyền nhưng là trong đầu một bộ tổ hợp quyền đã đánh xong có thể trong hiện thực tay của hắn mới vừa vặn nâng lên một chút xíu động tác chậm giống như là tại chiếu phim pha quay chậm thân thể của ta làm sao khó như vậy k h ô n g chế không đúng không phải thân thể vương thông phát hiện hắn miệng lươi vẫn rất linh hoạt đến thủ nói hát cũng không có vấn đề gì l i ê n cổ trở xuống càng xa cách đầu càng khó khống chế giống hai chân căn bản là không động được còn tốt đối diện hạ duy trung không có công kích hắn vương thông lại nghĩ điều động tinh thần lực lại cảm giác tinh thần lực giống như là rơi vào vũ bùn bẫy một chút đều vô cùng tốn sức tình huống như thế nào cảm giác tốt thẻ thân thể ta số liệu xảy ra vấn đề chỉ h o a n quá cao đúng lúc này tầm mắt cuối cùng một sợi ánh nắng đâm rách phế tích bên trên trống không v ẻ lo lắng t r ư ơ n g c ố i phó bản từ tối hôm qua một mực làm đến hương đông hạ d u trung nhìn xem vương thông bộ kia cố gắng khống chế thân thể lại vụng về vô cùng d á n ẻ trong ánh mắt c h ấ n kinh cùng chờ mong chậm rãi rút đi cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhẹ nhìn tới ngươi không phải hắn thoại âm rơi xuống hạ duy t r u n g thân ảnh liền như vậy hư không tiêu thất không phải bay đi không phải chạy đi chính là như vậy l ộ t l ộ t không nói đạo lý địa không thấy chỉ để lại vương thông một người tại nguyên chỗ khó khăn cùng thân thể của mình phân cao thấp cũng không lâu lắm toàn bộ thế giới bắt đầu kịch liệt rung động cái kiêu đạo mới lên ánh nắng bỗng nhiên nổ t u n g hóa thành một mảnh thôn phệ hết thể bệnh vương thông hai mắt nhắm lại lại vừa mở lão bản lại đến mười xuyên thận tiếng người h ê n náo cây thì là h ư n g khí bia ướp lạnh c ụ c và chạm g i ò n vang vương thông phát hiện mình lại về tới cái kia khói lửa m ư ờ i phần quay đồ nướng hắn cúi đầu nhìn thoáng qua điện thoại thời gian là không giờ không phút sáu giây chỉ qua sáu giây ta lần này xông quà trương cối phó bản vương thông sờ sờ mặt mặt nạ còn tại trên mặt nhìn không chết là thật lấy không xuống ngắm nhìn một phía quay đồ nướng lao bản vẫn là cái kia vui vẻ lao bản thực khách chung quanh cũng vẫn là vừa rồi những người kia nhưng là lý hạo cùng chu quân đâu bên cạnh hắn hai chỗ ngồi d ô n tuyết trên bản chỉ bày biện hắn bộ đồ ăn cùng chén rượu lão bản ta cái kia hai cái bằng hữu đâu ngươi thấy bọn hắn người sao vương thông hướng phía lò nướng hô chu lão bản ngẩng đầu nhìn một mắt mang theo cái dị mặt nạ vương thông sửng sốt một chút nhưng là cũng không nói cái gì thời đại này cái dạng gì cá tính người đều có có lẽ liền có người nguyện ý mang theo mặt nạ ăn đồ nướng huynh đệ ngươi không phải một người tới sao hả vương thông chân mày cao lại ta rõ ràng cùng ta hai cái bằng hữu cùng đi n h a bằng không thì ta gọi nhiều như vậy sâu nướng làm gì một mình ngươi điểm ba người đồ ăn nếu không ta cho ngươi đóng gói không cần vương thông trong lòng có loại dự cảm bất tưởng sau đó cấp tốc kết hết nợ một bên đi ra ngoài một bên lấy điện thoại di động ra vương thông tại sổ truyền tin bên trong tìm tới lý hạo cùng chu quân lại phát hiện cái k i a hai cái danh tự căn bản lại không tồn tại vương thông thế là trực tiếp tại quay số điện thoại trên bàn tâu nhập lý hạo số điện thoại di động thật xin lỗi ngài gọi mã số là không hảo hắn lại gọi chu quân dãy số kết quả giống nhau như lúc vương thông trực tiếp đón xe đi tới lý hạo ở tại nơi ở trực tiếp gõ mở cửa mở cửa là một người mặc áo ngủ lạ lẫm trung niên nam nhân một mặc không kiên nhẫn hơn nửa đêm Gõ gì gõ? Không phải lý hạo nhà sao. Lý hạo là ai? Chúng cái Nơi phải ai? lại này? nhà là đây Hạo Hạo Lý Lý sao? ta ở vương à i chục năm, n g i tìm h h ầ m địa p ư ơ n đi. đóng kiên lại. Nam nhân không kiên nhẫn đóng cửa lại. Ngoại cửa thông ạ o làm c o song song ta thế tới đến h giới k thành. Vương thông Vương đứng ở ngoài cửa đầu góc có chút hỗn loạn hắn lập tức cho quốc gia cao tầng gọi điện thoại cũng may cái này phương thức liên lạc vẫn còn cứu thế tiểu tổ cũng vẫn còn ở đó giúp ta tra hai người lý hạo cùng chu quân thế là long quốc bắt đầu vận dụng cơ quan quốc gia tiến hành kiểm tra sau một tiếng quốc gia cho vương thông trở về điện thoại vương thông đồng chí chúng ta điều tra cả nước có 1 1 5 trăm m ư cái gọi lý hạo có 8 7 m mươi b cái gọi chu quân nhưng là hoàn toàn thỏa mãn ngươi nói điều kiện không có một cái nào vương thông lẩm bẩm nói cho nên kết quả chính là t r a vô người này phải vương thông hít sâu một hơi còn là lần đầu tiên phát hiện loại tình h u n g này hai người kia t ự a n h ư là bị cao su xoa từ nơi này trên thế giới triệt để xóa đi đồng đạo ngoại trừ vương thông không còn có người nhớ kỹ bọn hắn tồn tại vương thông cúp điện thoại nghĩ nghĩ gặp được sự tỉnh không thể h o Đi trước t tốt. Tốt. âm thanh t vương thông cảm giác tim đập của mình đều nhanh cùng thanh em này đồng bộ uy hanh tử sáng sớm làm cái gì máy bay đầu bên kia điện thoại t r u y ề n đến lý hạo mang theo dạy tặc rời dường khí Cứ không nhịn được thanh âm nghe được thanh âm này trong nháy mắt vương thông căng cứng thần kinh lập t ứ c thư gian xuống tới hắn thật dài điệu thở phào nhẹ nhõm cả người tựa ở đầu giường thả lòng chưa từng có không có việc gì tao ca chính là đột nhiên cảm thấy thanh âm của ngươi thật là dễ nghe l ă n con em ngươi lý hạ hùng hùng hổ hổ cúc điện thoại nghe trong điện thoại di động âm thanh bận vương thông lại cười vương thông thật đúng là sợ đem hai người này làm cho không có dù sao lúc ấy tại trường cối phó bản hắn cũng không biết ở giữa xảy ra chuyện gì chương một trăm tám mươi hai tựa binh mã chương một trăm tám mươi hai tựa binh mã sự thật lại một lần chứng minh bất luận vương thông như thế nào chơi thoát trở về đều có thể cho hắn l ợ i n ấy về phấn lý hạo cùng chu quân biến mất nguyên nhân hắn suy đoán có lẽ là hai người kia trở thành người chơi về sau liền không lại bị thế giới này dành trước cho nên tại phó bản bên trong chết rồi chính là đúng nghĩa chết rồi khi hắn tự mình thông quan từ phó bản bên trong sau khi ra ngoài chu quân cùng lý hạo liền trực tiếp bị xóa đi xóa đi cái từ này để vương thông dùng mình một cái đây là một loại so đơn thuần tử vong càng khủng bố hơn thủ đoạn người nhà của ngươi bằng hữu của ngươi tất cả mọi người sẽ không nhớ kỹ ngươi thậm chí bọn hắn sẽ có một cái khác hải tử hoàn toàn thay thế ngươi ngươi còn sống có ý nghĩa sao chỉ ở thế giới này một ý niệm liền có thể cải biến tất cả vương thông nghĩ nghĩ liền không nghĩ còn tốt vương thông không phải một trong đó hao t ộ n người ngươi có xóa bỏ m à tính ta có trở về bậc thang lao tử còn cao hơn thế giới này cấp một đâu sau đó vương thông sợ lên mặt mình bóng loáng ấm áp là da của mình mặt nạ đã không thấy cái này quỷ dị mặt nạ đến cùng là cái gì quỷ đồ vật bình thường mang theo ngoại trừ lấy không xuống cũng không có gì đặc biệt cảm giác có thể vừa tiến vào phó bản g làm sao phản ứng cứ như vậy lớn lần trước tiến vào t r ư ơ n g cuối phó bản g vương thông chỉ cảm thấy đầu vóc một ống sau đó liền đứng máy cả n g ư ờ i đã mất đi quyền khống chế thân thể loại cảm giác này cùng trước đó tại tử vong gốc tiến vào cái kia đạo khe băng lúc cơ hồ giống nhau như lúc chỉ bất quá ban đầu ở khe băng bên trong chỉ đứng máy vài giây đồng hồ mà lần này nếu như dựa theo phó bản bên trong trôi qua thời gian để tính hắn chi ít đứng máy mấy giờ mấy cái kia giờ bên trong vương thông cảm giác tự mình giống như là tại làm vô số cái kỳ phái m ộ n g trong m ộ n g có một người làm thật nhiều rất nhiều việc nhưng khi hắn tỉnh táo lại tất cả trong m ộ n g c ố sự đều dây d ư a thành một đoàn biến thành không thể nào hiểu được hỗn loạn tư duy một khi nếm thử tới gần người liền sẽ điên vương thông không sợ điên chính hắn liền thường thường ở vào loại trạng thái này thậm chí thích thú nhưng loại này không minh bạch trạng thái dưới vương thông cảm giác có chút bất lực hắn có thể cảm giác được lúc ấy trong thân thể của mình nhận chứa một cô cường đại trước nay chưa từng có lực lượng có thể hắn chính là không dùng đến thật giống như không cách nào sử dụng có hạn tư duy đi k h ô n g chế vô hạn lực lượng vương thông quyết định hỏi trước hỏi một chút tào ca cùng chu ca nhìn xem lần trước trương cối u phó bản đến tội cùng xảy ra chuyện gì thế là đem lý hạo cùng chu quân mang vào động đỉnh hồ phó bản kích hoạt ký ức tào ca ô m đầu lan lộn chu quân cắn răng nhịn đau hai người hình thành s o sánh rõ ràng đợi buồng nhỏ trên tàu người chơi sau khi rời đi vương thông lý hạo chu quân tại trong thuyền mở lên tiểu hội nghị lần trước trương cối u phó bản chu quân nói giết người mười cái người chơi cuối cùng chết trận nói nhẹ nhõm vương thông lại ngoác mồm kinh ngạc đây chính là chương c u ố i phó bản bên trong người chơi chu quân vậy mà xử lý mười cái t a o ca n g ư ờ i đây lý hạo nghĩ nghĩ ta mặc dù không có xử lý mười cái nhưng là ta là bị mười cái người chơi xử lý vương thông t a o ca đừng vội ngưỡng bức lý hạo nắm chặt lấy đầu ngón tay đến sương mù công kích tính một cái hỏa diễm nhiệt lượng thừa tính một cái sóng năng lượng tính một cái vương thông đừng kéo con b ê nói một chút ta tình huống lúc đó lý hạo sau đó đem vương thông tình huống lúc đó miêu tả một phen nhất là vương thông của mình giống tôn luộc cái thí dụ này lý hạo nhấn mạnh ba lần b ấ t quá vương thông vẫn là nghe được điểm mấu chốt ngươi nói ta hình xăm cùng mặt nạ còn liên bắt đầu chuyển động lý hạo nhẹ gật đầu nói cho đúng đã không phải là mặt nạ nó d u n g hợp tại ngươi trên mặt tựa như vẽ lên đi hoa văn khoa trương nhất chính là hoa văn vẫn là động thái màu đỏ hoa văn còn đang không ngừng mà du động vương thông nghe đến đó miệng bên trong lẩm bẩm nói mặt mang hoa văn trong óc của hắn đ ỗ n g nhiên hiện lên ban đầu ở côn luân sơn đa cắt miêu tả trong truyền thuyết kia nhân vật thân có thần long cười như liên ma mặt mang hoa văn tọa hạ là bốn chân thần thú thân có thần long trên người hắn long văn thân tính một cái c ư ờ i như điên ma đây quả thực là hắn người thiết mặt mang hoa văn hiện tại cũng phù hợp nói như vậy tự mình còn kém một cái bốn chân thần thú mặc kệ như thế nào chỉ ít chứng minh một điểm đa c ắ t bên kia manh mối bảo đảm t h ậ t suất cao ự c c về sau lý hạo cũng không có nhắc lại cung cấp càng có nhiều dùng tin tức thế là vương thông không lại chỉ hoãn chu ca người đi kinh đô long quan bệnh viện giúp ta cầm một cái tựa bùn chu quân nhẹ gật đầu lý hạo ta đây tào ca người đi minh châu thành phố chỗ ta ở giúp ta cầm cái áo khoác lý hạo gia phó bản vương thông trực tiếp khởi hành tiến về côn lân u sơn xe nhẹ đường quen địa sở đến đa các nhà vương thông không làm kinh động bất luận kẻ nào lặng lẽ cầm đi chuyên hút tượng đất long quan bệnh viện chu quân lần đầu tiên nhìn thấy là thần liền nhận ra nàng chính là năm đó cứu nàng bạc cốt chu quân bùi mùi mai thôi muốn theo nàng tâm sự nhưng làm một câu cũng đối không lên chỉ có thể cầm lên tượng đất rời đi vương thông cùng chu quân tụ hợp về sau liên hệ quốc gia cao tầng ta cái này có hai cái cục đất cần các người dùng tốc độ nhanh nhất tinh mật nhất dụng cụ cho ta phân tích một chút tất cả chi tiết cũng không thể vương tha số bốn của triều vương thông điện thoại văng lên vương thông trước tiên tiếp lên vương thông đồng chí kết quả phân tích ra hai cái tượng đất chất liệu hoàn toàn tương tự nói điểm chính vương thông không có gì kiên nhẫn nghe quá trình trọng điểm chính là trải qua chúng ta cùng lịch sử viện nghiên cứu chuyên gia liên hợp so với hai cái này tượng đất thổ chất hàng mẫu vô luận là thành phần nguyên tố v i lượng vẫn là cắt bọn mười bốn trắc định niên đại đều cùng một địa phương khác đào được văn vật hoàn toàn nhất trí vương thông lập tức hỏi chỗ kia thanh âm bên đầu điện thoại kia thanh âm trở nên thâm trầm tân thủy hoàng tượng b i n h mã